các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nếu không phải đích thân trúc mẫu hậu hoặc điệu thì đừng hỏng được g i ả phó phá nầu một con bạc gốc huế lui tới các sòng bạc đến độ nhẫn cả mặt và cũng đã cúng cho tổ hợp 5 cam không biết bao nhiêu tiền của một hôm phú đến giải trí chút ở sòng 148 t ô n đạn gặp cơn b í cực tiền bạc mang theo thua sạch phú quay qua cầu cứu điệu năm chục triệu quăng ra như muối bỏ biển chỉ sau vài cây bài đen kịch phú bèn quyết định thế chấp căn nhà lấy tiền gỡ bạc đúng bài bàn điệu dở trò căn nhà của chú thêm một trăm nữa là cùng đó là anh em với nhau bấm bụng nhận số tiền của điệu đưa cho trước sau đó là một trăm năm mươi triệu phú lao vào sới bạc để chưa đầy một nửa giờ sau gã cháy túi về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ cho mình thế chấp phú tỏ ra hết sức sợ hãi em em nên nhớ anh lỡ mượn tiền của băng năm cam không s ả n g p h ẳ n g là chết ngáp chứ đừng phải chuyện chơi đâu đàn bà vốn tiếc của vợ của phú nào cần gì biết năm cam là ai bội làm đơn thưa sòng bạc của y lá đơn chưa kịp gửi đi may sao có người quen biết vội cản lại và góp ý chỉ muốn chết hay sao chứ? bọn nó là xã hội đen, giao búa lúc nào cũng sẵn sàng trong tay. đa vậy mối quan hệ của Nam Cam với các nhân vật thế lực cả thành phố này ai mà không biết? người vợ mặt tái xanh, tái x á m vì sợ và tiếc của. thấy vậy người hiểu chuyện b è n tặc lưỡi b ư ơ n g luôn một câu. có như vậy thì may ra. c h gửi đơn lên bộ nội vụ và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội mới may được việc. Thế là những lá đơn tố cáo tai hại đối với đế chế Nam Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cao cấp ở tận Hà Nội. Thông tin tối mật, tầm cỡ an ninh quốc gia, còn có khi bị dò dỉ bởi người hám tiền, ham gái, huống hồ việc vợ của Phú Nậu làm đơn tố cáo gửi ra Hà Nội đến tay của Nam Cam. và một buổi trưa trong buổi tiệc nhậu có vài ba quan chức về nhà y lập tức cho gọi điệu đến để cho hỏi nguồn cơn nghe xong năm cam bảo hiệp phò mã lập tức tìm đến nhà ông tư ánh tại nhà riêng ông tư ra tiếp hiệp sau khi biết chuyện ông cười xa ò tưởng gì chuyện ấy không có gì khó chỉ sợ ở thiếu tiền thôi năm cam nghe nói mừng vô hạn và lập tức tiến hành việc hóa giải lá đơn, ông Tư cùng hiệp phò mã đi xe hơi ra bắc. mối quan hệ của Tư Ánh với các quan chức bộ nội vụ đủ để ông ta hứa chắc sẽ thành công. nào ngờ sau cuộc gặp thân tình ở nhà ông Trịnh Thanh Hiệp, thiếu tướng cảnh sát, ông Tư mới hiểu số phận Nam Cam như chỉ m ả n h treo chuông gió, chắc chắn sẽ bị bắt không chóng thì chạy, hay tiền giữ Nam Cam chết đ n g y lập tức đáp máy bay ra Hà Nội cùng với Thành Trân để tìm cách chạy thuốc. Tiến đến Hồng Phê, tên này sau khi tham khảo ý kiến của quan thầy đành lắc đầu. Đến Thành c ậ t gã chủ khách sạn có nhiều mối quan hệ với những nhân vật tầm cỡ cũng nhún vai tỏ ý bất lực. Loay hoay ở thủ đô một thời gian, Nam Cam được Thành Trân giới thiệu với hàng loạt anh chị có tên tuổi đất Bắc. Khi được trọng vọng và chiêu đãi đủ loại gái t ư lẫn một vài nghệ sĩ đã thành danh, Nam Cam cũng không sao quên được lưỡi gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu. Hệt như n g ũ tử tư thời Đông Châu, Nam Cam chợt nhận ra hai bên tóc đã nhuốm bạc từ lúc nào. Quay về Sài Gòn, Nam Cam quyết định ngừng mọi hoạt động phi pháp. Tại khách sạn Victoria nằm ở góc ngã tư Võ Văn Tần. Nam kỳ khởi nghĩa xảy ra một sự tường c h ừ n g như không dính lưu đến năm cam, nhưng lại gây cho y không ít phiền toái. Sau này khi đã xa lưới, nhật cồi tên thật là đào kim ngọc, tên du đảng hạng bét v ấ t lên từ hẻm nhà thờ Tân Định. Bạn cùng xóm với ngọc, em gái trọng két nhờ bảo kê một số nhà hàng bia ôm, nhật cồi đâm ra dùng dình tiền bạc, phú quý s i n h lễ nghĩa. gã tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng bên cạnh khách sạn. Cuộc vui có đầy đ ủ mặt răng hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.